Bốn bề đều im lặng, không một tiếng động Cũng không một dấu hiệu gì khả nghi Mai Hoa Thành Kiếm rất ngạc nhiên lão lầm bầm Là thật, nếu trong rừng này quả có địch Sao lại im hơi lặng tiếng Không có hành động gì cả Hay lán vào kích đầu đây Đợi ta vào tận ổ thì mới ra tay Càng nghĩ như vậy lão càng dè dạch, cẩn thận hơn nữa Ba người đều có cơ ngựa đứng im lặng Nhìn tứ bề, không nháy mắt Nguyễn Lý Hằng Nga Cũng nghe rõ tiếng hừ đó Nhưng nàng quan sát mãi không phát hiện được địch nhân hay là ma quỷ đâu đây chăng? Ba người đang quan sát và suy đoán lung tung, bỗng từ trên đỏ cây, có tiếng nói gần như quen thuộc. Vương Đại Hiệp, làm gì mà ngưng ngắc như vậy? Nếu bẩn đi muốn ra tay hạ độc thủ, thì chắc chắn ba người đã bỏ mạng từ lâu rồi. Một câu nói gần như thân thiện nhưng cũng hàm chứa một sự đe dọa, khiến mọi người kinh hãi, ngước đầu lên. Là ai? thình lình một cái bóng đen từ trên nhảy xuống đứng sững trước mặt ba người mai hoa thần kiếm vừa thoáng thấy bỗng rung mình hết lại là người sao thì ra bóng đen vừa nhảy xuống chính là đường chủ ngân quỷ sư thái bà lão đứng hiên ngang cười ha hà rồi nói phải chính là ta đừng sợ bà đi đến đây với một thiện ý nghĩa là có lòng muốn giúp đỡ các vị dưới lời ba người đều né ngựa coi mở phía tru mắt nhìn ngân quỷ sư thái từ đầu đến chân ra vẻ ngạc nhiên Phải lắm, một kẻ thù đã làm khó dễ trên bước đường muôn giảm, thế mà bỗng dưng xuất hiện, nói những lời thân thiện, thì ai mà tin được đây? Mai Hoa Thần Kiếm thấy sự có mặt của bà ta nơi này, lão đoán biết chắc có truy hồn quỷ cũng gần đây. Nghe bà ta bày tỏ thiện ý, lão thầm nghĩ. Quả nhiên là một âm mưu, nếu không cũng là cái hoãn bình. Nghĩ như vậy, Mai Hoa Thần Kiếm nói, đại sư định đùa với chúng ta sao? Ai lạ gì âm mưu trẻ con đó? Người, người Sư Thái biến sắc im lặng một lúc rồi chậm rãi Chúng ta đều là kẻ thành danh Việc gì phải dùng mưu mô Nếu thật tình muốn bắt người Thì bà ấy ta hạ thủ dễ như chơi Mai Hoa Thành Kiếm câu máy quét đùi nhãn lực Vào mặt người, người Sư Thái Bà ta chậm rãi nói tiếp Thật đó ta không nói dối Các người đã vào trong rừng này Kể như đã vào tay ta rồi Mai Hoa Thành Kiếm xét thấy lời bà ta nói cũng có lý Chắc chắn bà ta có một tâm ý khác Lão vội nói Nếu vậy thì ý đại sư là gì Bà ta cất lời. Ta muốn chỉ dẫn các ngươi thoát qua khỏi quãng đường nguy hiểm này. Các người muốn thường lộ bình an, cần phải nghe lời ta mới qua khỏi trốn lâm giang này. Thật là một điều lạ. Quá sức tưởng tượng. Bà đã mang ân nghĩa gì mà phải báo đáp? Nếu không thì phải có một điều kiện gì mới được chứ? Một đường chủ của Phi Long Bang mà thầm thà địch nhân. Lại còn muốn giúp đỡ. Bà ta điên rồi chăng? Hay là giả nhân giả nghĩa? Hành động của Ngân Nguệ Sư Thái khiến ba người quá nghi ngờ đặt bao nhiêu câu hỏi nhưng không tài nào tự giải đáp. Ngươi người sư thái thấy sự ngớ ngác của ba người liền nói: các người không hiểu hành động của ta sao? Mai Hoa Tỉnh Kiếm nói: đúng vậy. bà ta lại nói: nếu muốn biết đến Thiên Sơn sẽ gió. Hằng Ngã Sừng Sốt hỏi lại: đến Thiên Sơn sao? Bà ta nói: ta biết các người muốn đến Thiên Sơn cầu y nhưng con đường qua Thiên Sơn này các cao thủ của Phi Long Bang đã bố trí trực sẵn đánh với các người. Vì vậy Bần Nhi khuyên ba vị phải cải trang nếu không chỉ trong vòng 10 giảm nữa sẽ gặp trở ngại lục Ngọc hoa nhìn ngư người sư thái hỏi sao đại sư lại đối xử với chúng ta tốt như vậy câu hỏi này ngư người sư thái đã đáp bàn ấy mà hằng nga hỏi thêm thì đúng thật là thừa ngư người sư thái nhìn lục Ngọc hoa về thiên sơn hỏi sư phụ người sẽ gió giờ đây không nên tìm hiểu gì thêm vì bần ni không muốn ở lại lâu sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau vừa dứt lời bỗng vụt lên một cái bóng đen kia biến mất ba người đứng ngơ ngác nhìn nhau không nói gì cả vì bà ta đã bảo đến thiên sơn sẽ rõ, thì còn bàn tán gì nữa đây? Còn đang ngẩn ngơ thì bỗng thấy một con ngựa trắng từ trong rừng thông thình đi ra, nó đến trước mặt ba người, rồi dậm chân hí lên một tiếng, dừng lại đứng nhìn ba người. Long và Hoa thấy vậy, vội xuống ngựa chạy thẳng đến bên con bạch mã, nàng kêu lớn: "Lão tìm bố đến đây coi, nó có mang theo một gói đồ." Mai Hoa Thành Kiếm nghe nàng gọi cũng xuống ngựa chạy đến, cùng nhau mở gói đồ ra, trong đó toàn là quần áo. Long và Hoa reo lên. Đây này, có một bức thư nữa. Mai Hoa Thành Kiếm vội nhặt lấy thì thấy bên ngoài đề một hàng chứ Vương đại hiệp khai khẩn. Bức thư này nếu không phải của Ngân Nguyệt sư thái thì còn là của ai nữa? Nghĩ như vậy, Mai Hoa Thành Kiếm vội bóc ra, thì trong đó viết: "Thân mã tặng cho thư sinh thế bộ, quần áo cho các vị giả trang." Xem xong Mai Hoa Thành Kiếm mới rõ Ngân Nguyệt sư thái đã tặng con ngựa và giúp quần áo để cải trang, lão cảm động nhìn trong rừng. Lão luôn tạc dạ, ngày sau có dịp sẽ đền đáp. Lời nói này tôi không phải là lời hứa trước mặt mấy người sư thái, song với những hạ anh hùng này, luôn luôn họ sẽ giữ trọn nhân nghĩa. Lúc này con ngựa thẽ bước cho Thanh hùng, người Lý Hàn Nga như chút được một cánh nặng, nàng tin rằng chắc chắn sẽ đến Thiên Sơn trước ngày đã định, chỉ phi trên đường gặp phải trở ngại mà thôi. Hôm nay trời đông giá rét do bấc thổi mạnh, khách bộ hành phấn đông mặc áo ngựa hằn. Dưới chân núi không động, trên đường đi vào trấn Tỉnh Cang Sơn, ba con người từ từ tiến bước. Trên lưng ngựa là một lão già và hai thiếu niên. Lão già đi trước mặc áo vải thô, màu cũ kỹ, đầu đội chiếc nón cối, da dáng nghèo nàn bẩn tiện. Chàng trai đi giữa mặc áo vá vai, đầu bộ tóc rối, vẻ mặt đen đúa, trông dáng con nhà nông. Nhất là thiếu nữ đi sau, thân hình tuy mảnh mai, song mặt búng da chị, người ta không tìm thấy một nét mỹ mỉ miều nào. Trong cô gái đang tuổi dậy thì này cả. Ba người chính là Mai Hoa Thành Kiếm, Lý Thánh Hùng và Lục Ngọc Hoa. Họ cải trang từ dã khu rừng kia, rồi đi dòng dã mấy ngày, đến nay vẫn bình an vô sự. Các cao thủ phi long bang cũng đồng kiếm một trưởng môn nhân của phái điểm thương, đường đường lẫm liệt và một thiếu niên mặt vàng khét tiếng giang hồ. Họ để ý làm gì đến những con người quê mùa chất phát này. Với lối cải trang của ba người này, dẫu cho cải thân thuộc như không không tổ nhìn cũng chẳng ra, huống chi kẻ thù sao có thể biết được. Do đó ba người tự do tiến bước vượt qua trăm nghìn con mắt cú vọ, không ẩn nấp như vậy. Ba người dục ngựa buông cương thẳng vào thị trấn, ai nấy đều buồn miệng cười cho bọn nhà quê lâu ngày lên thành thị vậy. Ba người rẽ cương vào một tiểu lầu để dùng cơm, phía trước có tấm bảng đề ba chứ quần anh lầu, bên trong lối nhố đám người đang ăn uống. Tên tiểu bào thấy vẻ mặt quê mù của ba người không thèm tiếp đái, mà hoa thành kiếm thừa hiểu thái độ của bọn thương gia này nên chẳng thắc mắc. Lão quay lại nói, người ta không mời nhưng chúng ta cứ mặt dày mà vào đi, lúc nào họ thấy chúng ta có tiền, tự nhiên sẽ tiếp đón tử tế. Lục Ngọc Hoa không nhẫn nhục được Nàng quá nóng giận Nếu không có nhiệm vụ quan trọng này Nàng sẽ đạp đổ quần ánh lầu này cho hạ dạ Mai Hoa thần kiếm đi trước Thanh Hồng đi giữa Lục Ngọc Hoa đi sau Mới bước vào ngưỡng cửa Tên tiểu bảo đáo vội chạy ra cản lại Có lẽ ba vị từ xa mới đến Mai Hoa thần kiếm nói đúng vậy Tên kia nói hèn chi Các vị có biết quy luật của bồn tiệm không Mai Hoa thần kiếm lắc đầu Không biết là quy luật gì vậy Lục Ngọc Hoa nổi giận hết Mặc kệ hắn quy luật là gì có tiền thì vào ăn, lại còn quy luật gì nữa tên tiểu bảo nhìn ngọc hoa bằng nửa có mắt rồi nói chỗ khác thì không có nhưng muốn vào quần anh lầu thì phải biết quy luật mai hoa thành kiếm lướt nhìn lục ngọc hoa tỏ ý bảo nàng đừng gây chuyện rồi cười qua loa nói với tên tiểu bảo là quy luật gì vậy hắn trợn mắt nhìn thẳng vào mặt ngọc hoa nói muốn vào đây cần phải đến chấn khẩu lý xã ghi tên đã và phải tắm rửa sạch sẽ mới được vào nếu có vị biết đôi chút võ công thì không cần quy luật đó Lòng của Khoa nói Quái lạ, ăn cơm lại phải có quy luật sao Mai Hoa Thành Kiếm thấy không khí trong quần anh lầu này không hay Sợ sinh chuyện lôi thôi Lão bên hỏi tên Tiểu Bảo Vậy trong chấn này còn tiệm cơm nào khác nữa không Hắn ta nói Có, các người hãy đi tìm nơi khác đi Ở đây không muốn tiếp hạng người như các người Câu nói phách lối của Tiểu Bảo Cũng chưa thể làm cho Mai Hoa Thành Kiếm tức giận Xong rồi từ sáng đến giờ chưa ăn Nên lão đói lắm Lão thấy muốn ăn gấp cần phải ra tay mới được Lão vội hỏi có chủ nhân trong tiểu lầu đó không? tề kỳ nói ngươi hỏi làm gì đã có ta đây cứ trực tiếp hỏi ta là đủ rồi. mai hoa thần kiếm đang tìm cách ra tay thì bỗng ngoài kia có năm người ngựa phi vào năm người này đều là tráng hán mình mặc võ phục lưng đeo binh khí tên tiểu bảo thấy vậy vội vàng chạy ra bỗng tay gọi lớn gió gì mà đưa đầy ngũ vị nhanh đến vậy thôi mời vào mời vào hãy để ngựa đó cho ta còi giữ năm tráng hán không thèm để ý đến tên tiểu bảo lặng lẽ bước xuống ngựa vào trong cửa. Họ ngạc nhiên nhìn ba gã nhà quê đang đứng ngay cửa, đồng thời liếc mắt nhìn ba con ngựa cột bên mé sân. Một trong năm người đó nhìn chăm chăm con bạch má giật nảy người kêu. Lạ quá! Gã quay lại hỏi tiểu bảo, con người này của ai? tiểu bảo cung kính đáp, thưa, của ba lão quê mùa. Năm chàng hắn câu mày nhìn ba người, đưa tay vụt ngang qua cho rộng rồi bước vào. Mai hoa thành kiếm lúc này quả lãi hùng mặt lộ, chẳng khác nào dòng mắc cạn bị tôm đùa, còm xa lầy bị chó dễ người khi. Mang thân phận trưởng môn của một phái điểm thương uy nghi biết bao nhiêu, thế mà chỉ vì tình thế buộc phải chịu nuôi nhược như vậy. Trong cơn ngặt nghèo, lại bị tên tiểu bảo quen khiên khi quá mức thật là tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Mai Hoa thành Kiếm không chịu nổi nữa, lão thờ dài một hơi khẽ nói. Thôi chúng ta cứ vào, thứ quy luật này phải phá đi mới được, ta phải cho bọn này một bài học xem sao. Đây chính là câu nói thích nghe nhất của Lục Ngọc Hoa, nàng thở một hơi dài như cởi mở cái bởi tức bàn ấy dứt lời mai hoa thần kiếm bước vào hai người cũng theo sau tên tiểu bảo thấy vậy trợn tới hét bọn này dám cả gan quá nhỉ mau lập tức đi ra vừa nói hắn vừa đẩy mai hoa thần kiếm người lính nga bộ lướt tới đưa tay sát chuột tên tiểu bảo hắn lao éo éo hằng nga lục ngọc hoa hết còn quy là gì nữa không nàng ném thẳng ra ngoài sân như ném một con nhái hắn nằm treo qua không cửa quẩy có lẽ hắn bỏ mạng rồi hành động của ngọc hoa làm cho đám người trong tiểu lầu kinh hoàng cả đến năm tên trắng hắn cũng ngạc nhiên sừng sốt tất cả hàng trăm con mắt đều tập trung vào nàng. Lục Ngọc Hoa la lớn, "Như thế đã đủ tư cách ăn cơm nơi này chưa?" Dứt lời ba người tiến đến một cái bàn trống ngồi xuống, mau đem cơm lên. Vừa dứt lời, một lão già mặc áo da từ sau đi tới, lão chạc độ 60 tuổi, đôi mắt màu hơi trắng, lưỡng quyền cao, mặt dài răng hô, trông vẻ đánh ác. Lão nhìn ba người cứ hả hả. Mai Hoa thành kiếm trong chú nhìn lão lầm bẩm, "Người này ta quen mặt lắm, ta nhớ đã gặp qua một lần rồi." Lão già áo ra chấp tay nói Xin ba vị cho biết đại danh Và xin hỏi tại sao lẻ sát thuộc hạ của chúng ta Hàng Nga đứng dậy đáp Đó không phải là quy luật của các ngươi sao Những kẻ muốn vào tiểu lầu này Cần phải biểu diễn võ công mới vào được Bởi thế chúng ta đã làm đúng Lão già áo ra kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói Đúng vậy Bây giờ ba vị có thể ăn cơm Ăn xong xin mời ba vị trả lời chút công đạo Nói xong lão giở chân Dậm ba cái ra lệnh cho người đem cơm tới Rồi lão quay ra phía sau Mai Hoa Thành Kiếm nhìn theo giả giảo ra, suy nghĩ một lúc rồi nói với Thanh Hùng và Lục Ngọc Hoa. Chúng ta đã ở trong phạm vi của Phi Long Bang rồi. Tiểu lâu này có thể là do Phi Long Bang lập. Lý Thanh Hùng nghe nói lạnh mình vội hỏi, tại sao tiền bố lại biết? Mai Hoa Thành Kiếm khẽ nói, lâu này hiện đệ đã nghe cái tên sa mạc phi hồng chưa? Lý Thanh Hùng nói, có, ta đã từng nghe sư phụ nói qua. Có lẽ nhân vật này xuất hiện mười mấy năm về trước phải không? Mai Hoa Thành Kiếm đáp, nếu tôi đoán không sai... Thì lão giả áo ra này chính là sa mạc phi hồng Kích nhận khách Lý Thinh Hùng và Lục Còn Hoa càng ngạc nhiên Vậy tại sao lão ở đây Gia nhập vào phi long bang sao Mai hoa thành kiếm toàn đáp Thì cơm đã bừng lên Lão đành giết câu chuyện Vì tính cẩn thận Mai hoa thành kiếm Kiểm tra lại kỹ càng thức ăn để phòng chất độc Ba người không tìm thấy một hiện tượng khả nghi nào mới dám ăn Sa mạc phi hồng Quả là nhân vật phi thường Lão đối với ba gã nhà quê này có nghĩa lý gì đâu Cần gì phải dùng âm mưu đầu độc Mai Hoa Thành Kiếm vừa ăn vừa nói, ta coi phi lòng bang trâu tập lục lâm anh tài quá nhiều rồi. Thanh Hùng nói, ta nghe sa mạc Phi Hồng đã cứu mấy mươi bạn người, không biết có thật không? Mai Hoa Thành Kiếm nói, đó là sự thật. Hành động này trong mấy mươi năm về trước, lão cũng nhờ thế mà thành danh, nhưng về sau lão này tàn ác không phải như trước. Lý Thanh Hùng vội hỏi, tại sao vậy? Mai Hoa Thành Kiếm từ từ nói, lúc trước sa mạc Phi Hồng là một kẻ vô danh, nhưng không ai biết trình độ bó công của hắn đến mức nào bấy giờ tại Cháo Giáp có một sa mạc mênh mông Nơi đây có một giống chim ăn thịt người Khách bộ hành qua đây phải kết thành đoàn đi qua Nhưng cũng rất nguy hiểm Lúc đó từ kinh đô có một số thương nhân đến Bắc Mông Kinh nhân khách cũng trong đám người đó cùng đi Thanh Hùng vội hỏi Để làm gì vậy? Ông ta nói tiếp Lẽ dĩ nhiên là có âm mưu nhưng không ai biết Khi vào sa mạc đó một ngày Thì gặp giống ác điều đó Thanh Hùng lại hỏi Giống chim đó gọi là gì? Mai Hoa Thành Kiếm trả lời Chim đó gọi là Phi Hồng khi chúng mổ mấy người bị thương thì kinh nhân khách đã ra tay đánh lũ chim này thoát khỏi giờ cứu bốn mươi mấy thương nhân do đó uy danh lượng lễ khắp giang hồ trong hai vây hắc bạch võ lâm không ai không biết kinh nhân khách thấy vậy lão quá từ cao tự đại làm nhiều việc ác nên tiếng tâm đó dần lu mờ lê tinh hùng chăm chú nghe câu chuyện ngọc hoa thì rất hoài nghi cho rằng kinh nhân khách đó không phải bị làm điều thiện mà thành danh mai hoa thành kiếm nói sau bữa cơm lão nhất định sẽ trả thù tên tiểu bảo ban nãy không đúng hắn có chết cũng đáng nhưng ta cũng nên mềm với lão một chút Nên biết rằng võ công của các nhân khách không phải tầm thường, ta cần phải tránh gây gỗ, để tiếp tục lên đường cào trễ. Cầm nước xong xuôi, Mai Hoa Thành Kiếm kêu tính tiền, là tức lão giả áo ra từ trong bước ra. Khỏi cần tính tiền, mâm cơm này kể như lễ gặp mặt của chúng ta. Mai Hoa thần Kiếm nhất định trả tiền nên hai người đẩy qua đẩy lại, lão giả áo ra nói. Ba vị lại khinh khi lão vu đến vậy sao? Bình xanh lão vu rất chuộng võ học, nên khi lão vô tới cô nương dùng chiêu thuận phong đẩy lang, lão vu xem rất cao cường nên đã đối đãi bằng thượng khách để xin lãnh giáo và chiêu tuyệt học, xin được ba vị chỉ giáo. Mai Hoa Thành Kiếm cười khà khà. Kích đại hiệp, tiểu nhi tính tình còn nhỏ. Lão phụ phận làm cha, xin đứng ra, xin lỗi đại hiệp, cho nên câu nệ, để lão liệu bồi thường cho. Lão già áo ra nghe nói ngạc nhiên thầm nghĩ, lạ thật, một lão nhà quê sao lại biết ta họ kích? Không lẽ? Mai Hoa Thành Kiếm thấy lão ngạc nhiên bèn cười hề hề. Nếu lão phụ đoán không sai. Thì đại hiệp là người được võ lâm sùng kính với cái tên Sa Mạc Phi Hồng kích nhận khách. Lão phu muốn biết đã lâu nay gặp mặt thật là hân hạnh. Mấy lời tung bốc của Mai Hoa Thần Kiếm làm lão sung sướng như tiên Lão khách khách nói: "Đúng vậy." Lão phù họ Kích được đại hiệp khen quá lời, thật lão chẳng dám nhận. Lão xin hỏi tên họ và đại danh. Mai Hoa Thần Kiếm thấy không khí bỗng trở nên ôn hòa nên mừng rỡ, nếu áp dụng vài câu cho giải bớt tình hình cũng nên bèn đáp: "Lão phu họ Vương." là một nông phu bình sinh thích võ nhưng chưa gặp được danh sư thanh tử gần trọn đời mà chưa có danh gì trong giang hồ. này lão vua có hai con đó nếu ngày sau chúng mày ra đứng như đại hiệp thì dạng giới cho họ vương biết mấy. mai hoa thần kiếm bị đặt ra câu chuyện tân bốc đối phương hồng che giấu sự việc bên trong nhưng lão có ngờ đâu năm đại hán ngồi bên kia nấy giờ vẫn chăm chú theo dõi. khi nghe mai hoa Thành kiếm tự xưng là họ vương thì bị người ta nghi ngờ ngay năm đại hán liền bước tới cục đầu thi lễ với các nhân khách rồi nói lão tiền bối. Chúng văn bối xin có ý thế này hễ ai thiếu nợ thì trả tiền Hạ sách người thì phải đền mạng Người ta đến đằng đầu chúng ta như vậy có thể thả đi được sao Sa mạc phi hồng lướt nhìn Nam gái đại hán một cái Ý không muốn xem vào việc riêng của lão Tuy thế ý kiến này không phải không có tác dụng Lão hất hàm nói Theo ý các ngươi thì sao Một câu hỏi đầy vẻ khách gỏng khiến Nam đại hán Cười lạnh nhạt Không có gì Chúng văn bối nói đùa đó thôi Kinh nhận khách nói căn hệ gì đến các ngươi, Về bàn ăn cơm đi kinh nhân khách nạt nộ năm đại hán năm người tiêu ngựu về bán ăn ngồi lại sa mạc phi hồng quay lại nói với mai hoa Thành kiếm chuyện khi nấy tên tiểu bảo bị đã đáng kiếp vì hắn phách đối ngạo nghếch và được trình trị thích đáng như vậy là đúng lão phu sẽ chỉ thương cho hắn nếu ba vị có lòng tốt xin mời ra chỉ giáo cho lão phu ba chiêu tuyệt kỹ có được không mai hoa Thành kiếm cười hả ha ha. thế chẳng phải lẽ buộc lắm sao lão phu chỉ biết chút đỉnh mà thôi chẳng lẽ đang ra làm cho cười chút thế hạ kinh nhân khách câu mãi suy nghĩ một lúc rồi nói dùng võ nghệ để giao du kết bạn với nhau là lẽ thường đối với lão phu thế mà vương đại hiệp cố tình từ chối thật là không coi lão phu ra gì cả mai hoa thành kiếm thấy vậy không thể từ chối được nữa nghĩ thầm vậy cũng được ta sẽ nhượng cho hai chiều cũng không đáng kể nghĩ như vậy mai hoa thành kiếm đứng dậy chắp tay nói kinh đại hiệp nói như vậy là lão phu có lỗi rồi vậy thì chúng ta hãy đánh chơi một chút mà thôi kinh nhân khách cười ha hả ha, hay lắm thế thì mới đúng là con nhà võ chứ xin mời Giữa lời lão dẫn Mai Hoa Thành Kiếm và hai người kia Theo sau đến một cái sân rộng sau từ lâu Sân này rộng độ ba trượng buông Xung quanh trồng cây cối rất nhiều Dưới bóng cây sắp hai dãy ghế cho quan khách ngồi Phía trước có mười tám thứ binh khí Mai Hoa Thành Kiếm cười đáp Lão Phu tưởng binh khí không có mắt Vậy chúng ta chỉ dùng hai bàn tay đánh chơi và chiêu lấy lẽ có được hay không kinh nhân khách gật đầu nói hay lắm Chiến đấu bất dung tình Vương Đại Hiệp đừng nhú nhường gì cả Cứ ra tay đi Ngày lão nói như vậy mai hoa thần kiếm cười thầm căn cứ theo lời nói đó thì sa mạc phi hồng quả là kẻ tự phụ tuy võ công của sa mạc phi hồng danh chấn lục lâm nhưng mai hoa thần kiếm lại là một đại tôn sư nếu không về nhiệm vụ nặng nề thì cuộc giao thủ này chưa chắc ai sẽ bỏ mạng vì ai sa mạc phi hồng thấy mai hoa thần kiếm cười vui vẻ lão liền thúc giục chúng ta bắt đầu đi người một lúc lão nói vương đại hiệp ngươi là khách ta là chủ vậy xin mời ngươi phát triệu trước mai hoa thần kiếm thấy vậy cũng không nhún nhường nữa bèn nói lớn Vậy Lão Phụ xin thất lễ. Dứt lời Lão vung tay lên, dùng chiêu Đinh Sơn Bán Nguyệt đẩy qua Hồng, tống vào hông kích nhân khách một trường. Sa mạc Phi Hồng kích nhân khách chưa rõ đối thủ của mình là ai, nên không dám khinh địch. Đó cũng là cây tính thận trọng giúp cho sa mạc Phi Hồng trên bước đường thành danh bấy lâu nay. Chỉ thấy sa mạc Phi Hồng lách mình sang một bên như Lưu Thủy Hành Vân, rồi đánh trả lại Mai Hoa Tình Kiếm một chiêu trong rẻ rặt. Mai Hoa Tình Kiếm là trưởng môn điểm thương, một thân bó học so với cao thủ Giang Hồ, dễ gì ông ta thua ai? tuy nhiên trước hoàn cảnh hiện tại, ông ta không muốn ai chú ý đến võ công của mình, vì vậy mà ông ta nhẫn nhục, chỉ tránh đỡ qua loa để cho xong chuyện mà rời khỏi quần anh lầu. Sa mạc phi hồng sau khi trao đổi vài chiêu, thấy đối phương chỉ tránh né một cách khó nhọc, nên lão dùng những quyền pháp kỳ quái tấn công mai hoa Thành kiếm tới tấp. Quyền pháp của lão ma này chẳng phải vừa, mai hoa Thành kiếm bị bao trùm giữa làn trường phong của lão với một áp lực nặng nề. Thanh hùng Ngọc hoa đứng xem thấy vậy lo lắng thất kinh. Sa Mặc Phi Hồng luôn luôn điểm ná cầm trào mỗi một trường quần lão tung ra gió lộng vù vù. Còn Mai Hoa Thần Kiếm thì từ đầu đến giờ vẫn một mực tránh né không có một chiêu nào phản công cả. Như vậy làm sao Lục Ngọc Hoa và Lý Thanh Hồng không lo lắng? Chỉ trong chốc lát Mai Hoa Thần Kiếm hơi thở hồn hển chán đẫm mồ hôi. Lúc đó Sa Mặc Phi Hồng càng đánh mạnh càng hang thêm. Lục Ngọc Hoa đôi mắt chăm chú nhìn trận đấu có lẽ là không nhìn được cơn tức giận đang tràn ngập trong lòng. Thanh Hồng thấy cười chỉ cô nàng biết nàng muốn ra tay giúp sức nên nghiêng đầu nói nhỏ. Hoa tỷ, vương lão ca giàu kinh nghiệm, túc chí đa mưu. Xem trận đấu này chưa chắc vương lão ca đã thật lâm nguy, Hoa tỷ đừng xông vào mà hư chuyện. Lục Ngô Hoa nghe nói để tâm nhận xét thì quả nhiên nàng thấy Mai Hoa thần kiếm tuy làm ra vẻ lúng túng nhưng vẫn tránh né được những đòn trường độc ác của Sa Mạc Phi Hồng. Nàng yên tâm đứng đợi kết quả. Thì giây lúc đó, Sa Mạc Phi Hồng phóng người lên, dùng một chiêu thế cực kỳ ác độc đánh bổ vào linh Mai Hoa thần kiếm. Mai Hoa thần kiếm lanh lẹ lui lại ba bước tránh khỏi, nhưng lạ thay, ông ta rú lên một tiếng ngồi sẹp xuống mà la. Nguy rồi. Không thấy đối phương đánh trúng mà Mai Hoa Thành kiếm lại bị thương thật là chuyện lạ, không ai hiểu nổi. Ngô Hoa bộ chạy đến đỡ Mai Hoa Thành kiếm, còn Thanh Hùng bất hết công lực cũng vội giả vờ chạy đến xoa bóp và các huyệt đạo của Mai Hoa Thánh kiếm. Thật ra ông ta không phải bị thương gì cả, chính ông ta giả vờ để gần Sa Mạc Phi Hồng và trái mắt thuộc hạ của Phi Long Bang đang để tâm theo dõi tung tích ba người. Mấy ngày nay, ba người đã cải trang đổi diện mặc quần áo thu sư, buông mặt lốm đốm không ai nhìn ra. Nếu lúc này một trong ba người tỏ ra là một kẻ có võ công siêu việt, thì chẳng khác vạch mặt nạ cho kẻ địch xem. Vì vậy mai hoa thần kiếm đã cố nhịn nhục, sa mạc phi hồng mà không đánh lại một chiêu nào. Sa mạc phi hồng là một lão già tự phụ, khi hạ được một kẻ thì xem kẻ đó là hạng dưới tay không cần ý Vì vậy lúc mai hoa thần kiếm lướt nhìn lục ngọc hoa, ra hiệu cho ngọc hoa biết sự già vào của ông, thì sa mạc phi hồng không cần để ý, chỉ gờ mặt lên trời cười hô hô Dưới lúc đó. Một tên thủ hạ từ trong tiểu điếm nói với sa mạc phi hồng. Không biết hắn nói những gì, chỉ nghe sa mạc phi hồng cởi khú khích rồi quay lại nói với bọn người của Mai Hoa Thần Kiếm. Các người tự do rời khỏi đây, ta không ép các người ở lại. Tiểu điếm của ta hiện giờ đang có khách quý đến, ta không thể bồi tiếp các người được nữa. Dứt lời, sa mạc phi hồng theo chân tên tiểu bảo quay gót bỏ trong. Mai Hoa Thần Kiếm đợi cho sa mạc phi hồng đi khuất vào trong rồi mới đứng dậy. Vội vàng nói, lão già họ kích đã mắc mưu ta rồi, chúng ta không đi còn chờ gì nữa. Lão đứng dậy rất tài thanh hùng và Ngọc Hoa bước ra cửa tiểu điếm. Cả ba người đều có cảm tưởng họ là những anh hùng mặt lộ, nhất là Thanh Hùng, càng thấy khó chịu hơn ai hết. Họ ra khỏi quần anh lầu toan lên ngỡ thấy bỗng có tiếng cười lanh lảnh. Tiếp theo một bóng người từ trên lầu phóng xuống như bay. Bóng người đó nói: "Ba vị đi gấp như vậy sao? Không thể được." Giọng nói đó làm cho ba người sững sờ, oan gia khó tránh. Người này chính là lão đại trong thế giới tà quỷ, Mách Quân. Sau khi bị Lùng Ngọc Hoa lừa một trận, lão quỷ vẫn đuổi theo đến đây. Mai Hoa Thành Kiếm nhìn Lão nói Người vô cớ cản đường chúng ta Người muốn gì Chư Hồn Quỷ mắt Quân cười lớn Lão già họ vương kia Dù có người có thay hình đổi dạng thế nào cũng không thoát khỏi đôi mắt của ta đâu Đã lại ngùng hào hoán Thì cứ đương trường đối mặt cần gì phải hành động như vậy Bởi Chư Hồn Quỷ chỉ mặt gọi tên Cả ba đều thất sắc Tại sao họ đã cải trang mà Chư Hồn Quỷ lại biết được đây Mai Hoa Thành Kiếm nói Mách Quân ta đúng là Vương Diệu Huyền Nhưng người định cản đường chúng ta sao Ta tưởng mọi vị trưởng môn của phái điểm thương không có những hành động lừa gạt lén rút như vậy mới phải. nhưng thôi, ta hỏi ngươi con Tuấn Mã kia ở đâu mà có. Vừa nói truy hồn quỷ vừa đưa tay chỉ vào con ngựa của Thanh Hùng, đang cưới. Con ngựa này lông trắng, chính là con ngựa của ngân người sư Thái đã trao tặng. Lục ngồng hoa thấy hàm dâu của truy hồn quỷ bị mất một nửa, không nhìn được cười, chỉ tay vào mặt mà nói. Người hỏi đến ngựa của ta làm gì, ai có tiền cũng có thể mua được ngựa. ngươi xưng là một cao thủ bỏ lâm mà không biết giữ lời hứa nếu ngươi còn trường mặt đến đây ta sẽ nhổ trụi hàm dơ của ngươi cho người đời xem mặt. Trư Hồn Quỷ về mặt ngựa ngùng nói đừng hốt lão ta không nói với hạng con nít như ngươi biến đi. Đoàn quay sang nói với Mai Hoa Thành Kiếm lần này chúng ta gặp nhau nếu máu không thể không thanh toán nếu người không chết thì lão phu phải bỏ mạng hai ta không thể chung sống một trời. Mai Hoa Thành Kiếm nổi giận hét mách Quần đừng phát lối, hãy cùng ta giao đấu một trận cho biết sức vừa nói ông ta vừa bước xuống ngựa Trư Hồn Quỷ cười hì hì nói hay lắm. Ngày nay ta có thể thụ giáo được Mai Hoa kiếm pháp của một cao thủ võ lâm thật hân hạnh. Cây truy hồn quỷ từ trong tay Mã Quân tung ra, chỉ thấy ông ta vừa vất một cái, một làn kịch lực phóng tới Mai Hoa thần kiếm, với chiêu thế vân long nhập hải trông rất mãnh liệt. Mai Hoa thần kiếm bội lắc mình một cái, Giúp cây trường kiếm cười lớn. Hay lắm. Giữa lúc đó thì trong tiểu điểm lại có một bóng người thoát chạy ra, chỉ vào mặt Mai Hoa thần kiếm. Té ra là trưởng môn phái Điểm Thương, tại sao phải cải trang để lừa phỉnh lão phu như vậy? Đã gặp nhau thì Lão Phu xin lãnh giáo và chiêu tuyệt học của Vương Đại Hiệp mới thú vị. Người này chính là sa mạc phi hồng kích nhân khách đã giao đấu qua với Mai Hoa Thành Kiếm bàn ấy Thấy hai cao thủ lừng danh đứng trước mặt, phát giác ra được tung tích của mình. Mai Hoa Thành Kiếm chưa biết cách nào để đối phó. Bỗng Ngọc Hoa cười lanh đạnh nói với sa mạc phi hồng. Kích nhân khách, hôm nay có bộ ngươi hương thú lắm phải không? Thế thì bọn cô đương lãnh giáo với người và chiêu trước đá. Giờ không đợi kích nhân khách trả lời, nàng đã vung phong đại ra đánh vòng tới sa mạc phi hồng các nhân khách đang muốn hợp lực với truy hồn quỷ đánh mai hoa thần kiếm, bị lùng ngọc hoa khích nộ, lão đỏ mặt hét: người là đồ đệ của thiên sơn Thần ni sao? Cuồng phong đại của thiên sơn Thần ni thì có thể hù được bọn vô danh, lão vô đâu coi thứ vũ khí đó ra gì? Dứt lời sa mạc phi hồng tung kiếm dài để dùng chiêu thúc hồn thiên môn chém thẳng đến ngọc hoa. Ngọc hoa tuy bề ngoài lớn lối như vậy nhưng trong lòng đã có ít nhiều kinh sợ đối với sa mạc phi hồng. Ban nãy chính mắt nà đã thấy công lực của lão ta không phải tầm thường nàng nghĩ rằng công lực của nàng thì không thể đấu với lão ma này trong mười chiêu, chỉ còn cách né tránh theo tuyệt học khinh công của nàng trong bộ pháp cuồng phong đại mà thôi. nghĩ như vậy, nàng đợi cho trường kiếm của đối phương chém tới gần, nàng khẽ lắc mình một cái, toàn thân của nàng bay bụt lên, chấp mắt một cái đã mất dạng. sa mạc phi hồng không ngờ thân pháp của cô gái này lại ảo diệu đến như vậy, ngạc nhiên đứng sững. qua một lúc lão nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trường kiếm của lão tuét ra muôn đạo hào quang bao quanh người lý Hàng nga như một mạng lưới. sa mạc phi hồng là trưởng môn của không động lâu nay tiếng tâm lường lấy một khi lão đã xuất thủ thì không để xem thường ngầu hoa tuy có nhiều bí học lợi hại song trước một kẻ thành danh giang hồ như gia mạc phi hồng nàng cũng khó lừa phình nổi chỉ còn có thể dựa vào tuyệt chiêu của quần phong đại để bảo vệ mà thôi lúc này mai hoa thành kiếm biết không còn có thể giả danh được nữa việc lý thanh hùng bị thương đã truyền ra ngoài thù nhân của thanh hùng chẳng những chỉ có mấy người ở trước mặt mà những kẻ khác nghe được cũng sẽ đuổi đến không lâu nhất là phi long bang thiên diện nhân nghe được cũng dẫn thuộc hạ truy sát Để báo thù cho các cao thủ trong bang bị Trưởng Hạ sát trước đây, đúng là rắc rối. Tình cảnh của Thanh Hùng lúc này chẳng khác gì con hổ đang nằm trong mạng lưới, muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được nữa. Thanh Hùng cũng hiểu điều đó nhưng chàng vẫn bình thản như không. Khi lúc mọi người lo lắng cho bản thân chàng, thì chàng chỉ lo cho mối gia thù chưa được trả. Cái đau đớn của chàng là ở chỗ đó, còn sống chết đối với chàng thực ra không có nghĩa lý gì. Mà Hoa thành kiếm biết không có cách gì tránh được truy hồn quỷ mách Quân, mà không có một cuộc liều mạng sống chết vì vậy ông ta cấm lên một tiếng đưa thanh trường kiếm lên chém xà vào mặt truy hồn quỷ nói, Mách quân chúng ta đừng kéo thời gian dài bối hãy sống chết trận này đi Mách quân hừ một tiếng lập tức vung cây truy hồn kỳ ra đứ. thay là trước quần anh lầu đã có hai cặp đương đấu với nhau truy hồn kỳ của Mách quân mới xem qua như một cây cờ rất tầm thường nhưng sự thật nó là một thứ vũ khí lợi hại cán cờ làm bằng gang mũi nhọn như mũi kiếm mỗi khi vung lên một vùng hào quang màu xanh tỏa ra tua tua đúng là cán cờ có chất độc rồi chỉ cần chạm vào địch nhân, chậm một chút thì chất độc có thể ngấm vào, địch nhân bỏ mạng ngay lập tức. 40 năm về trước, Mai Hoa Thành Kiếm đã từng giao đấu với lão quỷ này. Lúc đó Mai Hoa Thành Kiếm nhờ vào môn châu tiểu kiếm và bộ điểm thương thần học, là Mai Hoa kiếm pháp đã thắng được lão quỷ này. Trong thời gian sau, Mai Hoa Thành Kiếm lại đem thân hành hiệp trừ gian diệt ác, võ công của ông ta lại tăng tiến rất nhiều. Tuy nhiên truy hồn quỷ lại hận thù vì thất bại, đã giam mình trong núi thẳm, suốt thời gian dài luyện tập võ công, nội lực ông ta so với trước kia đã cách biệt khá xa. Sau đó cuộc gặp gỡ lần này chưa thể nào định trước được cái thắng bại của đôi bên. Hai người đánh nhau chưa quá 30 chiêu, Mã Hoa Thần kiếm từ từ đánh chậm lại, Lý Tinh Hùng trông thấy lo lắng không yên. Bên kia Lục Ngọc Hoa giao đấu với Sa Mạc Phi Hồng, tinh độ lực của nàng không bị được với lão ma này, nhưng nhờ môn pháp của Phong Đại, quần nàng rất tinh vi, sau đó tránh né được dễ dàng những đòn cực sát của Sa Mạc Phi Hồng cho đến quá 30 chiêu mà Phi Hồng không sao thắng nổi. Lý Tinh Hồng đưa mắt nhìn vào trận thế, chàng lo lắng cho Mai Hoa Thành kiếm nhiều hơn, nhưng cũng không biết cách nào ngấm ngầm giúp ông ta được. Lúc này cây trường kiếm của Mai Hoa lão nhân tuy có phối hợp các chiêu trong Mai Hoa kiếm pháp và châu tiểu kiếm. Song không thấy áp nổi cây chiêu hồn quỷ của chiêu hồn quỷ. Lão quỷ này ngày nay công phu luyện tập đến mức khá cao, vũ khí của lão veo véo bùa ra như một bùng mưa ra, gió táp. Lão đánh chừng nào thì mạnh lên chừng đó. Mai Hoa Thành kiếm chịu không nổi, bỗng hét lên một tiếng. Trường kiếm của lão sử dụng chiêu Hoàng mai nhã đơn lấy toàn lực công phu chém tới gió lộng vụ vụ trong cực kỳ dũng mãnh chương này chính 40 năm về trước mai hoa thành kiếm đã dùng nó để thánh mắt quân như lần này mách quân không có chút sợ sệt lão quỷ cười ha ha rồi nói Vương lão nhi họ má bây giờ không phải là ta trước kia cái nhục 40 năm trước ta quyết định trả cho xong dứt lời lão quỷ đã bung ra cây truy hồn quỷ phát ra một cái mai hoa thành kiếm cảm thấy toàn thân ông ta như nằm trong làn kênhnh phong của đối thủ cả thân hình mai hoa thành kiếm liệt xưởng ông ta la lên, nguy mất. Bóng có tiếng thanh hùng kêu to, thần lôi kích mã sao? câu nói của thanh hùng như một luồng ánh sáng thoáng qua đầu óc mai hoa thần kiếm. ông ta vội vung trường kiếm sử dụng theo thế, lôi cực yêu nghiệp chém qua cây truy hồn kỳ. chát một tiếng đinh tai những ngóc nổi lên, hai thứ huynh khí này chạm nhau nảy lửa, cả hai đều nhảy lùi một lượt. mai hoa thần kiếm nhờ thanh hùng trì điểm mà thoát nguy. truy hồn quỷ nhìn thanh hùng đôi mắt trợn ngược như muốn rách khóe, nạt to. tiểu quỷ, quả nhiên ngươi có bản lĩnh phi thường. Ngươi biết phá chiêu, hay lắm. cô gan thì xuống ngựa cùng ta thử qua mấy chiêu. Trong mười chiêu nếu ta không lấy được đầu ngươi, thì chẳng thấy mặt khách ra hồ. Lý Thanh Hùng bị lời lẽ khích nộ, không có cách nào từ chối. Tuy nhiên lúc này không phải lúc chàng tỏ ra hào khí của một anh hùng. Chàng toan tìm lời nói cho qua chuyện. Lão quỷ, ta Lý Thanh Hùng này đã từng sát hại bầy quỷ thiên sơn, ta há sợ ngươi sao mà phải thách? Thình lình trong tiểu điểm bỗng có dòng khàn khàn vọng ra. Lão họ mách kia đừng liên lối như vậy. Hàm Dâu chỉ còn một nửa đã thấy cái tài của người ta rồi ta không muốn nhìn mặt người nữa. tiếng nói nghe như quen như lạ khiến các đối thủ tại đây ai cũng quay đầu lại nhìn. Lý Thanh Hùng gào lên: Triệu đại ca, đại ca cũng đến đây sao? Người vừa xuất hiện là lão già Truy Vân Thần Khất Triệu Triết, một trong bốn nội tam kỳ trong Bõ Lâm. Truy Vân Thần Khất nhìn Lý Thanh Hùng lắc đầu li liệ nói: Lão đệ, thật hết chuyện để chơi sao? Tại sao lão đệ buông mặt mày nhem nhút như vậy? Nếu muốn nhát người ta thì cũng không nên làm vậy. Ta nhìn mãi không nhận ra lão đệ. Nếu lão đệ không nói thì ta đã bỏ đi nơi khác rồi. Truy Vân thần khất đang nói oan oang thì trong quần anh lầu lại xuất hiện thêm một lão nhân nữa. Người này chính là một nho sinh áo rách, chính là cùng nho bạn niệm tổ. Mai hoa thần kiếm giào lên. Vạn niệm tiền bối cũng đến đây sao? Lão cùng nho vạn niệm tổ gật đầu bước lên, trúng mắt nhìn Truy hồn quỷ. Mai huynh lão đại, thân là một tiền bối võ lâm mà đòn đánh kẻ bệnh, coi sao được? Giấu là thù hai bạn cũng đợi khi khác chứ. Tiếp theo quay lại nhìn thanh hùng. Các người hóa trang với cái mặt loang lổ kia cũng không che giấu được đôi mắt của lão phu đâu. Lý Thanh Hùng trong lúc thấy Truy Vân thần Khất và Vạn Niêm Tổ cùng đến một lúc, trong lòng mừng khốc khởi, vội chú lớp phấn trên mặt nói: Vạn nhân tiền bối và lão huynh Thận Khất, mỗi người xa cách mỗi nơi, sao lại đến đây cùng lúc thế này? Truy Vân thần Khất cười hì đáp: họ chuyện đó làm gì? Lý lão đệ lúc này bị thương, không muốn đánh, thì cứ ngồi đó, ta đánh giúp cho. Giờ không đợi Lý Thanh Hùng đáp, lão quay qua nói với Truy Hồn Quỷ Mắt Quân: Mắt lão huynh, nhân sinh ở đâu mà không gặp nhau? Thiên diệt ma đã có cái hẹn ở Hiệp Lương Sơn, đến lúc đó chúng ta trổ tài, thì ta hồ mà đua sức. Thu án đợi đến lúc đó, không được sao? Chu hồn quỷ mách quân hừ một tiếng, lão già ăn mày, có lẽ hôm nay ngươi muốn đùa với lão phu rồi, vậy thì ngươi chán sống rồi chăng? Chu Vân Thần khất cười ha hả, Thế thì người đã gàn lắm rồi, muốn thử thì thử chơi một chút có sao? Lúc này Sa Mạc Phi Hồng và Ngọc Hoa thấy hai vị vũ nội tam kỳ xuất hiện, cả hai đều dừng tay. Sa Mạc Phi Hồng nghe Chu Vân Thần khất trêu tức lão đỏ mặt nói, hai vị xem vào chuyện này thật ra, đã coi lão già họ Kích này không có giá trị gì cả. Nếu hai vị muốn đánh cũng chẳng khó gì, chỉ lo cho hai vị không biết có đỡ được đôi trường của lão phu đây không." Truy Vân Thần khất quay lại nhìn kích nhân khách, đôi mắt trắng dã. "Lão già họ kích, ta đã từng nghe võ công của trường môn nhân phái không động, vậy thì tiện đây ta xin lãnh giáo vài chiêu xem sao." Thật ra truy Vân Thần khất từ khi rời khỏi cư trang có bách thủ thần quân, võ công của lão tiến bộ khá nhiều, lại đã có công luyện môn Huyền Thiên Khí công đến mức tinh vi. Bởi vậy triệu chết ngày nay không còn, là châu chết trước kia nữa. Sa Mạc Phi Hồng nghe lão già nói khích thể cả tức thêm. Lão ngุ่ม ngẩm vận công vào cánh tay, từ từ bước đến. Mai Hoa thành kiếm thấy thế vội nhảy lên nói lớn: "Hãy khoan, lão phu môn lãnh giáo vị trưởng môn không động bả trêu trước đá, để rửa cái nhục bàn ấy sao Mạc Phi Hồng nghe lão giả nói khích lại càng tức thêm, lão ngุ่ม ngẩm vận nội lực vào hai cánh tay từ bước tới. Mai Hoa thành kiếm thấy vậy vội nhảy lên nói: "Hãy khoan, lão phu môn lãnh giáo vị trưởng môn không động để rửa cái nhục bàn nãy." Sa Mạc Phi Hồng thấy Mai Hoa thành kiếm xen vào muốn đánh mỉm cười nói: người đã bại dưới tay ta một lần, có muốn giao đấu làm gì? Mai Hoa Thành Kiếm cười ha hả. Chính cái bài của ta lúc nãy bây giờ buộc ta phải dạy cho ngươi một bài học. Thực ra ban nãy đâu phải Mai Hoa Thành Kiếm bị bại dưới tay Sa Mạc Phi Hồng, chẳng qua vì hoàn cảnh Mai Hoa Thành Kiếm phải nh nhục giả vợ để giải cứu cho Thanh Hùng. Giờ đây có thêm hai vị cao thủ võ Lâm, đủ sức dùng võ lực để bảo vệ Thanh Hùng rồi, Mai Hoa Thành Kiếm cần gì phải nhường nhịn nữa. Ông ta không đáp, đưa xong trưởng tống thẳng vào mặt Sa Mạc Phi Hồng với ý thế vô cùng dũng mãnh, công được khác với ban nãy một trời một vực. Sa mạc Phi Hồng không ngờ như vậy nên ngạc nhiên, nhảy tránh ra ngoài ba bước rồi mới trả lại một trường, cả hai quần nhau như hai chiếc bóng. Công lực của hai người này tương đương với nhau, chiều thế lại lợi hại cả, cho nên không thể một lúc mà phân định thắng bại. Qua một lúc trận đấu càng quyết liệt hơn, họ đánh chừng nào nhanh thêm chừng đó. Cho đến những người đứng xem bên ngoài cũng không phân định được ai là sa mạc Phi Hồng, ai là Mai Hoa thần Kiếm. Bây giờ sa mạc Phi Hồng đã thấy được võ công thực của Mai Hoa thần Kiếm, Lão Hồ Thẹn vì đánh giá ông ta một cách quá thấp. Lão hết lên một tiếng, vận dùng hết các tinh túy trong không động để hấp đảo Mai Hoa Thành Kiếm nhưng cũng vô hiệu. Thấy dùng chiêu thức không thể thắng được nhau, hai đấu thủ bỗng từ từ thu tay chậm lại, lùi dài bước. Trên mặt hai người hiện ra một nét đặc biệt thật khó nhìn, không cần nói, các tay võ lâm a cũng biết đến lúc họ dùng nội lực để giải quyết. Như vậy thì trận đấu lại càng nguy hiểm, khi mà hai đấu thủ đã đem công lực ra đối chọi, chỉ còn một sống một chết mà thôi. Trì hồn quỷ thấy tình hình biến đổi, nếu để Sa Mạc Phi Hồng liều chết với Mai Hoa Thành Kiếm thì cũng chẳng có lấy gì cả. Vì nhân sự phía đối phương xuất hiện thêm hai cao thủ bỏ lâm, việc bảo vệ Thanh Hùng đã dâng sức rồi. Lão chưa biết cách nào để ra hiệu ngầm cho Sa Mạc Phi Hồng thì đã nghe tiếng của Sa Mạc Phi Hồng hét lên, song trưởng tập trung đủ 10 phần công lực đánh qua Mai Hoa Thần kiếm. Đất đá lúc này quay tròn, làn kinh phong như vũ bão cuốn thẳng tới. Mai Hoa Thần kiếm biết đó là Hắc Sa Trưởng, một tuyệt thế võ công của phái Không Động, lập tức dùng đủ cương khí tống ra. Bùng một tiếng, hai luồng trường phong chạm nhau, làm rung chuyển cả không gian một màu đen xám như khói lúc bấy giờ đã bao trùm lên cả trận chiến